Lý Mộ kiên định nói không, không cần suy xét Ta thích tiêu chiến khó khăn Người đã lựa chọn tu đạo Ta tôn trọng quyết định của người Lý Thanh gật đầu nói Bảy phát sinh ở trong thất tình Mỗi một phách phương pháp nâng tụ khác nhau Người muốn nâng một phách nào trước Lý Mộ gãi gãi đầu nói Mấy ngày nay giấc ngủ cực kém Cảm nhiễm phong hàng Cũng mãi không thấy tốt lên Lý Thanh nói Cho nên, ngươi muốn ngưng tụ phi đọc hay là thôn tạc trước. Trên giường phòng ngủ của Lý Mộ, Lý Thành đứng trước giường chậm rãi nói, Bảy Phách sinh ở trong thất tình hỷ nộ ai, cụ, ái, ác, dục. Thất tình này sinh ra đã có rồi, là căn cơ của Bảy Phách sinh ra. Tước âm chi Phách sinh ở ai tình. Ta không thể dạy cho ngươi bí thuật môn phái, nhưng mà có thể dạy cho ngươi phép dưỡng đường cơ sở, Chờ sau khi ngươi học xong của luyện khí thổ nạp, có được pháp lực thì có thể luyện quá thất tình, chậm rãi ngân tụ bảy phách. Lý mộ ngồi thẳng người ở trên giường, lấy tư thế ngũ tâm hướng thiên, đối mặt Lý thành ngồi xếp bằng. Dẫn khí, từ mũi vào trong bụng, đủ thì dừng lại, khi mà cảm thấy ngạt thì lại từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Lý thành dương ngón tay, đụng vào vi tâm của Lý mộ. Một khắc đó, Lý Mộ cảm thấy có một dòng nước ấm từ mi tâm tràn vào thân thể, không ngừng chảy quanh thân. Cái loại cảm giác thoải mái này khiến cho hắn có một chút tâm duyên ý mã. Lý Thanh trầm giọng nói, tập trung chú ý, thủ dưỡng tâm thần, thử dùng ý niệm dẫn một đường tia pháp lực này. Sự tình liên quan đến tính mạng của mình, Lý Mộ dỗ dàng dứt vào tập niệm dựa theo phép thích thở Lý Thanh nói, Hết sức chăm chú, dẫn một đường luồng khí chia trong cơ thể, không ngừng di chuyển trong cơ thể của hắn. Một khắc đồng hồ sau, Lý Thanh sắc mặt hơi tái nhợt, thu hồn ngón tay để trên trán của Lý Mộ nói. Ta đã để lại một tia pháp lực trong cơ thể của ngươi. về sau ngươi cầm chăm chỉ dẫn đường, tu hành, không thể có một chút buông lỏng nào. Chỉ có như vậy, ngươi mới có một tia sinh cơ. Nhìn Lý Thanh suy yếu, Lý Mộ miếm môi nói. Đầu nhi, ta ta thật không biết nên cám ơn người thế nào đây. Lý Thành khoát tài áo nói, ta đi đây, người tu luyện cho tốt. Ta đã dạy cho người phương pháp luyện hóa thất tình, nhưng mà thu thập thất tình như thế nào, ta không thể giúp được người. Lý Thành muốn rời đi, Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dội dàng nói, nè nè, đầu nhiên chờ một chút. Lý Thành quay đầu lại hỏi, còn chuyện gì? Lý Mộ từ trên giường đi xuống xấu hổ nói, ta ta quên mình mang bỗng lộc gom góp được đặt ở đâu rồi? đầu Nhi có cách gì hay không? có thể để cho ta nhớ lại chuyện trước kia không? Lý Thanh nghĩ nghĩ hỏi có giấy vàng cùng với chu sa không? Sau khi Lý Thanh rời khỏi Lý Mộ cầm một lá bùa màu vàng cẩn thận đánh giá trong nhà không có giấy vàng cùng chu sa Lý Mộ đặc biệt tiêu mấy cái một đồng tiền ở bên ngoài mua một ít trở về. Lý Thanh ở lúc nói hai vật này, Lý Mộ liền biết nàng muốn vẽ bùa. Đạo môn là một phạm vi rộng rãi, lưu phái trong đó không phải giống nhau, có môn phái giỏi về luyện đàn, có môn phái giỏi về vẽ bùa, có môn phái tinh thông trận pháp. Nhìn từ mấy cái lần từng trải trước đó, Lý Thanh tựa như rất tinh thông đối với phụ lực. Lý Mộ mang lá bùa này dán lên trán, chỉ nháy mắt, có một cảm giác mát mẻ, u dào khiến chú đọc óc thoáng thông suốt trước nay chưa từng có. Hắn nghĩ lại một chút, liền có vô số đoạn ngắn ký ức từ trong đầu lần lượt hiện lên. Hắn nhìn thấy hai ngày trước, sau khi rời giường rửa mặt, ngồi ở trong sân ngay người. Hắn nhìn thấy một tháng trước, mình mặc quần áo bộ khoái màu xanh theo trương sơn lý tứ cùng nhau tuần tra ở đầu đường. Thời điểm sớm hơn chút, hắn nhìn thấy một bản thân khác mang một cái giặt dùng dạy bố bọc lấy giấu dưới cái thùng gạo. Phòng bếp, Lý Mộ cố sức chuyển thùng gạo ra, cại ra một viên gạch, từ dưới viên gạch lấy ra một cái bao giải, sau khi mở ra, nhìn thấy một đống bạc dụng bên trong, ít nhất có 4 năm lượng. Mấy ngày nay, Lý Mộ luôn tò mò, một bộ khoái độc thân chưa có bạn gái, trừ ăn cơm, căn bản không có chỗ khác tiêu tiền dư thừa, sao có khả năng không có một chiếc túc tụ Thì ra... Hắn đã mang tiền giấu ở đây, có cái chỗ bạc này, hắn liền không cần mỗi ngày trả qua nhiều muối, có thể trả hết tiền nợ cho Trương Sơn Lý Tứ rồi. Ngọt ngào, cất kỹ bạc, Lý Mộ thử nhớ lại cái buổi tối hôm đó chết, trong đầu hắn dần dần có hình ảnh hiện lên. Đó là một đêm không quán trăng, hắn như mọi khi, sau khi tuần trà xong, chuẩn bị về nhà ngủ. Khi mà đến một phố ngõ nào đó, trong một chỗ phố ngõ tối đen, bỗng nhiên truyền đến một đồng tĩnh lạ. Người nào ở bên trong, làm bộ khoái dưới tâm lý trách nhiệm sai kiến, hắn rút bộ đao chậm rãi đến gần ngõ tối. Ký ức đến nơi đây liền không còn nữa. Lý mộ dây dây mi tâm, xem ra cái tên bộ khoái Lý mộ chết, hắn là chuyện xảy ra sau khi hắn đi vào ngõ tối. Hắn không chỉ có chết, ba hồn rời cơ thể, bệnh phách tiêu tán khác thường. Rất dễ dàng, làm cho người ta hoài nghi, có phải đụng phải yêu tà gì hay không? Thế giới này, người tu hành luyện quá thiên địa linh khí tu luyện, cũng có bộ phận tà ma yêu quỷ, chuyên làm chuyện hút hồn phách của người khác. Ở đây, chuyện không nên tò mò, đừng có tò mò, không nên góp náo nhiệt, tốt nhất đừng có dính vào. Hiệu quả của lá bùa này có thể duy trì suốt 12 canh giờ, chỉ dùng tiền bạc quá lãng phí, lý mộ dội dàng đi vào thư phòng. Mang tới giấy bút, sau khi trồng trí nhớ một kiếp khác, tìm kiếm một quen, bắt đầu diếp. Tổ tiên, anh rể ta là tống công, quý là đảo. Có một ngày, bệnh phải nằm giường, thấy sai dịch cầm văn thư, dắt ngựa trắng đến nói, mời đi thi. Sau khi có tưởng chép sắt kiếm tiền, hắn đau đáo mãi cái chuyện này. Dũng cần phải tự mình một lần nữa biên soạn nội dung, sau khi có lá bù này thì trở nên cực kỳ đơn giản. Tiểu thuyết, loại hình yêu quỷ tinh quái, thần tiên chí dị, lý mộ từng đọc không ít, trong đó kinh điển nhất phải thuộc về liêu trai. Thế giới này, các loại tiểu thuyết loại hình chí quái ung ung không hết, cạnh tranh lẫn nhau không nhỏ. Lý mộ, thật ra không có muốn dựa vào chép sách làm giàu, chỉ là bổng lọc tiểu lại một tầng ở dưới chót, thật sự là ít ỏi. Ở trong phạm vi luật pháp cho phép, có thể kiếm thêm chút nào hay chút đó. Chương 9 ban ngày thấy mà giết một canh giờ, Lý Mộ dây dây cổ tay đào mỏi, tháo cái la bùa trên trang xuống. Cái loại bùa này không phải là dùng một lần, ở trước khi linh khí trên nó hao hết còn có thể tái sử dụng vài lần. Lý Mộ mang bản thảo sách sửa sang lại một lần đặt bên cạnh. So với kiếm tiền tu hành đối giám càng quan trọng hơn. Lý Thanh nói, bảy phách sinh ở trong bảy loại tình cảm, nếu muốn một lần nữa mà nương tụ bảy phách thì phải luyện quá bảy loại tình cảm trước không chỉ có thấy bảy loại tình cảm này còn phải có liên quan tới chính hắn thất tình hỷ nộ ai cụ ác dục nói cách khác cần có người đối với hắn hoặc là bởi hắn sinh ra bảy cái loại tình cảm này hắn mới có hy vọng một lần nữa nâng tụ bảy phách khó trách Lý Thanh nói con đường này cực kỳ gian nan một người có thể khiến cho rất nhiều người chán ghét khiến rất nhiều người sợ hãi nhưng mà muốn đạt được rất nhiều người yêu, thậm chí là dục, cái này có dễ như nói không. Trừ phi hắn dựa vào khuôn mặt coi như túng tú này, mà không được, bán rẻ thân thể loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không làm đâu. Mang ưu phiền nặng nề trong lòng đè xuống, lý mộ ngồi xếp bằng, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu luyện tập thuộc dẫn đường Lý Thanh đã dạy cho hắn. Thuộc dẫn đường đó là phép luyện khí thổ nạp, là pháp tu hành cơ sở nhất có thể dẫn như là linh khí, tâm khí quản khí dân dần các loại năng lượng trong thiên địa vào cơ thể muốn luyện quá thất tình không tách rời thuộc này hắn vừa mới dẫn đường pháp lực Lý Thanh để lại trong cơ thể của chạy quanh thân thể một dòng bên ngoài liên truyền đến tiếng đập cửa Lý Mộ từ trên giường đi xuống đi đến trước cửa xanh mở cửa chính ra Trương Sơn đứng bên ngoài cửa nói Đầu nghi nói ngươi bệnh, ta đến thăm ngươi một chút. Sao? Không sao chứ? Đã không sao rồi. Lý mộ phất phát tài, sau đó lại nói. Ngươi tới vừa đúng lúc, ta ở nhà tìm được một ít bạc. Tiền buổi sáng tìm ngươi mượn, có thể trả lại cho ngươi rồi. Trương Sơn ngẩn ra một phen. buổi sáng vừa mới cho mượn bạc, hắn vốn tưởng là lý mộ, cần mấy tháng mới có thể trả hết. Ai biết được niềm vui bất ngờ, đột nhiên như vậy chứ. Lý Mộ cũng ngẩn ra, ngay tại vừa rồi, tại cái thời điểm hắn muốn nói trả Trương Sơn bạc, cả người của Trương Sơn ở trong mắt Lý Mộ, bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng đỏ mộng manh. Bảy tình cảm, bảy màu sắc, hỉ là màu đỏ, đó là cảm xúc vui sướng. Trương Sơn vui sướng, bắt nguồn từ Lý Mộ, cũng chỉ có Lý Mộ có thể nhìn thấy thôi. Đây chính là một trong bảy tình cảm hắn cần. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Mộ lập tức triển khai thuộc dẫn đường. Sau đó, hắn liền cảm giác được có một cái gì bị dẫn dắt tiến vào thân thể của hắn. Chỉ là cái thứ này quá mỏng manh, sau khi mà tiến vào thân thể của Lý Mộ, hắn chưa cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Cái này cũng nói rõ, hắn muốn ngưng tụ phách đầu tiên. Tình cảm du sướng, cần luyện quá là khổng lồ cỡ nào chứ? Trương Sơn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lý Mộ. Lý mộ định lấy ra bạc, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng nói. Bạc này có ước chừng năm lượng, nhưng mà ta vừa rồi ra ngoài không cẩn thận, lại lại đánh mất rồi. Hả? Trương Sơn nghe vậy, cực kỳ thất vọng. Lý mộ lại nhìn hắn chuyển giọng. May mắn là có một đứa nhỏ nhặt được bạc. Trương Sơn vỗ vỗ ngực, thở phào, khóe miệng, lộ ra một ngụ cười. Lý mộ cảm nhận được cái loại vui sướng đó Dẫn dắt chúng tiến vào trong cơ thể của mình Hắn nhìn Trương Sơn một cái lại nói Nhưng mà nó nhặt được không phải bạc của ta Hả? Về sau phát hiện là ta ra ngoài quên mang theo Ôi trời, may mắn, may mắn vậy Rồi, rồi sao đó thế nào? Sau đó ta liền tỉnh phát hiện đây chỉ là giấc mơ thôi Mơ sao? Sau đó, ta đi chỗ trong giấc mơ để mà tìm, quả nhiên tìm được 5 lượng bạc, Thi cậu làm phát thứ nhất, chủ cảnh giác từ trong cảm giác du sướng sinh ra, hấp thu cái lượng lớn tình cảm du sướng. Lý mộ cảm nhận được thân thể xảy ra biến hóa di dịu, hắn đang muốn mở miệng một lần nữa. Trương Sơn vội vàng phát tài áo, gã sắc mặt tái nhợt dựa vào tường, quể quải mở miệng. Thôi thôi, cái chuyện bà lát sau nữa hãy nói trước để cho ta đi vào nghỉ ngơi một chút ta cảm giác đầu óc cùng chút choáng váng thân thể tựa như bị dét sạch rồi lý mộ cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục thu gặt tình cảm vui sướng của trường sơn cho dù giặt long dê cũng không thể bắt một con dê mãi không thả muốn chi là người bù lại tổn thất tinh thần tôi gã lý mộ đặc biệt trả gã thêm mấy đồng tiền trương sơn vui sướng rời đi vì thế mà lý mộ nhân cơ hội thu gặt được một đợt nữa Từ trên người Trương Sơn thu hoạch khiến cho Lý Mộ đối với thu phạm thất tình như thế nào có nhận thức càng thêm khắc sâu. cái này tựa như không phải là chuyện gì phi thường quyền diệu. Trương Sơn yêu tài, Lý Mộ trả gã tiền. Trương Sơn sinh ra sung sướng, loại vui sướng này bởi Lý Mộ dựng lên cho nên có thể bị hắn hấp thù. Nếu hắn có thể khiến cho càng nhiều người sinh ra cảm giác vui sướng, chẳng phải là rất nhanh có thể ngưng tụ ra pháp thứ nhất sao. Niềm vui trả tiền niềm vui được giúp đỡ niềm vui cảm kích những cái thứ này có lẽ đều có thể cho hắn hấp thu rồi nghĩ thêm một điểm này Lý Mộ liền có một chút ngồi không yên tuy nói nhà môn cho hắn nghỉ một tháng trong một tháng này hắn hoàn toàn có thể ở nhà để mà tĩnh dưỡng nhưng mà đối với hắn mà nói thời gian quý giá hơn bất cứ thứ gì tuổi thọ chỉ không đến nửa năm nào cho phép lãng phí chứ khiến cho người khác sinh ra cảm giác vui sướng, biện pháp đơn giản nhất chính là giúp người làm niềm vui. Sống hai đời, lý mộ chưa từng có năng lực chính diện như bây giờ, một lòng muốn giúp đỡ người khác. Tuy mục đích không có quá thuần túy, nhưng mà quá trình tràn đầy chân thiện mỹ. Trước mắt dáng mà nói, dễ dàng nhất tiếp tục thu hoạch tình cảm vui sướng chính là trả tiền. Trả nợ xong Trương Sơn, con nợ của Lý Tứ hơn một chỉ bạc. Lý Mộ không một chút trì hoãn sau khi mà thay đồng phục bộ khoái liền đi ra trên đường cái. Con đường từ chỗ cửa nhà của Lý Mộ tên là phố Dị Ưng, phố Dị Ưng từ nam tới bắc huyện thành Dương Khâu là khu trực thuộc Lý Mộ phụ trách. Chuyện xảy ra trên đường này đều thuộc Lý Mộ quản lý. Mấy ngày hôm trước hắn bởi tai nạn lao động xin nghỉ phố này bây giờ là do Lý Tứ quản hạt thay. Lý Mộ rất dễ dàng tìm được Lý Tứ gã đang muốn đi vào một cái lầu xanh bị lý mộ ngăn ở cửa. lý mộ mang hơn một chỉ bạc để mà trả cho lý tứ vì thu gặt tình cảm dùi sửa của gã còn trả gã thêm mười mấy đồng nữa. ôi trời, cảm tạ nha. lý tứ thu hồi bạc, phất phất tay nói ngắn. thân thể của ngươi không có việc gì rồi. phố này về sau liên tự ngươi đến quản đi. ta còn có việc phải đi làm trước. nhìn lý tứ bước vào lầu xanh, lý mộ vẻ mặt nghi hoặc. Chương 10, ban ngày thấy mà. Sự tình phát triển so dán đoán trước đã xảy ra một chút trên lệch nhỏ nhỏ. Theo lý thuyết, á, hắn trả tiền cho Lý Tứ, gã cho dù không có cao hứng như là Trương Sơn, nhưng mà không đến mức ngay cả một chút mừng thầm cũng không có chứ. Trừ phi, gã không thích tiền. Lý Mộ, sau khi mà hồi tưởng mới nhớ ra, hai cái vị đồng nghiệp này bên người quán Trương Sơn tham tài Lý Tứ, Hảo Sắc, Bạc dụ hoặc đổ với Lý Tứ, xa xa, không bằng đối với Trường Sơn. Lần này phiền toái rồi, Lý Mộ Trung Quy không thể mời gã đi đầu Xanh, bỏng lập trước đó của hắn đến đầu Xanh, ngay cả chơi đùa một chút cũng không nổi luôn. cũng chi Lý Tứ đi đầu Xanh từ trước tới giờ đều không có ra tiền, có đôi khi còn có thể kiếm ngược lại một chút bạc nữa. Từ chỗ Lý Tứ ở đây không có giặt được lòng dê, chỉ có thể tìm đối tượng khác. Lý Mộ trên đường dông do một canh giờ Trong một canh giờ này Hắn giúp hai đứa nhỏ nghịch ngợm Lấy được con diều mắt trên cây Đưa một bà lão lạc đường về nhà Tặng cho một con chó cỏ le lưỡi Ở dưới mặt trời chói chang một vát nước Kết quả Bi Ai đã phát hiện Hắn từ trên thân con chó cỏ kia Đạt được cái tình cảm vui sướng Thế mà lại là nhiều nhất Cái này cũng chỉ là tương đối mà thôi Chính thể mà nói Tình cảm vui sướng Hắn hấp thu dẫn ít đến đáng thường Tiếp tục như vậy, hắn đến ngày tháng năm nào mới có thể ngưng tụ ra phách đầu tiên chứ? Xem ra người đã tìm được phương pháp rồi. Một thanh nằm bóng nhiên từ phía sau truyền đến. Lý mộ quay đầu, kinh ngạc nói. Đầu nhiên, Lý thanh dẫn một thân áo xanh như cũ, nhìn Lý mộ, ánh mắt dần dần chuyển thành kinh ngạc nói. Người vẫn khí chỉ mấy trăm giờ đã có thể cảm giác được thất tình, tiến cảnh sao có thể nhanh như vậy chứ? lý mộ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết lý thành như nghĩ tới cái gì đột nhiên hỏi ngày sinh tháng đẻ của ngươi là gì lý mộ nhớ là một chút nói mậu thìn canh ngọ bính ngọ nhâm thìn sắc mặt của lý thành giật mình nói tứ trụ thùng dương khó trách. lý mộ chưa nghe hiểu hỏi cái gì cái gì mà thùng dương lý thành giải thích kẻ có tứ trụ thuần dương chính là thân thể thuần dương sinh vào năm dương tháng dương ngày dương giờ dương bản thân đã có thể hấp thụ tụ lại linh khí sau khi mà học xong thuộc dẫn đường bước vào tu hành đường tốc độ tu hành vượt xa người thường lý mộ nghe xong cái hiểu cái không nhưng mà miễn cưỡng hiểu thôi hắn ở trên con đường tu hành tự như rất có thiên phú thiên phú càng tốt hắn liền có thể sớm ngày ngưng tụ bảy phát đây tự nhiên là một chuyện tốt Tựa như là nhìn thấu cách nghĩ của hắn Lý Thanh nhìn hắn một cái nói Trước đừng có cao hứng quá sớm Thuần dương chi thể Tất nhiên thích hợp tu hành Nhưng mà cũng không hẳn là chuyện tốt Thuần dương, thuần âm Ngũ hành chi thể đối với yêu tà Là giặc đại bộ Tương tự cũng sẽ dẫn tới tà tu mơ ước Một khi mà bại lộ Sẽ nguy hiểm tính mạng Một chút đắc ý kia trong lòng của Lý Mộ Sớm không thấy tâm hơi Trong lòng nhịn không được đoán Chủ nhân trước của thân thể này chết, có thể hay không chính là gì vậy? Hồn phách của thùng dương, chi thể là thuốc bổ của yêu tà. Trước khi hắn đến, ba hồn bảy día của lý mộ cũng đều vô cỡ biến mất trăm phần trăm đã gặp yêu tà rồi. Hắn nhịn không được, hướng về bên cạnh Lý thành nhích lại gần nói. Đồng nhi, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Lý thành nhìn hắn an ủi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không có mang ngày sinh tháng đẻ nói cho người khác. Không ai có thể nhìn ra, ngươi là thùng dương chi thể, hơn nữa nơi này là huyện Thành. Những yêu tà kia, cho dù có gan lớn bằng trời, cũng không dám ở nơi này quấy phá đâu. Trong lòng của Lý Mộ lãm nhãm rõ ràng đã có yêu tà quấy phá một lần rồi, ai biết còn có thể có lần thứ hai không chứ? Đương nhiên, câu này hắn không thể nói ra, dù sao thừa nhận yêu tà nuốt ba hồn bảy dí của Lý Mộ, chẳng khác nào thừa nhận hắn không phải là Lý Mộ. Một khi bị nguyện nhà biết Chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trực tiếp Coi là yêu tà để mà xử lý rồi Lý Thành Nhìn hắn một cái cuối cùng nói Được rồi đi tuần tra đi Chờ ngươi luyện quá đủ thất tình Ta sẽ dạy ngươi cái phép ngưng tụ bảy phát Đi ở trên đường Tâm tình lý mộ so với lúc đầu thoải mái hơn rất nhiều Tuy hắn bảy phát mất hết Tính mạng chịu nguy hiếp Nhưng mà cũng đã có phương pháp giải cứu rồi Có phương hướng cố gắng Trong 7 thứ tình cảm Tình cảm vui sướng, dễ thu hoạch nhất, giúp cho người là niềm vui, thu thập tình cảm vui sướng, ngưng tụ pháp thứ nhất, đó là mục tiêu ngắn hạn của hắn. Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn quét qua trong đám người, không chuẩn bị bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Một khắc nào đó, mắt của bỗng nhiên sáng ngời đã tìm được mục tiêu kế tiếp. Đó là một người phụ nữ, quần áo mộc mạc, nàng đứng ở giữa đường, tựa như là gặp phiền toái gì vậy, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng ngăn từng người qua đường như là muốn tìm kiếm bọn họ giúp đỡ Nhưng người qua đường bên cạnh lại đều coi như không thấy đối với nàng Nàng đứng ở đầu đường, đám đông chật chội, nhìn qua cực kỳ bất lực, hơn nữa bị thương Thế đạo suy đồi thế đạo suy đồ rồi Nhìn người qua đường, máu lạnh vô tình, lý mộ thở dài, bước nhanh đi lên hỏi Đại tỷ này, ngươi có cần gì giúp đỡ sao? Người phụ nữ ngẩng phát đầu lên nhìn Lý Mộ, khó có thể tin nói, đạn nhân ngài, ngài đang nói chuyện với dân phụ sao? Lý Mộ cạn lời nói, trừ ngươi ra còn có ai? Trên mặt của người phụ nữ lộ ra sự cao hứng, Lý Mộ đang muốn mở miệng, một người qua đường đi qua trước mặt khoắn, kinh ngạc nhìn hắn một cái, ánh mắt phi thường cổ quái. Lý Mộ còn đang nghi hoặc liền nhìn thấy người qua đường xuyên qua thân thể của người phụ nữ. Ôi trời! nắng hè chói chang lý mộ đứng ở đầu đường đám đông chật chội bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh người phụ nữ nhìn lý mộ du sướng hỏi đại nhân ngài nhìn thấy dân phụ sao? không không nhìn thấy lý mộ ngẩng đầu nhìn bầu trời lao mồ hôi lạnh trên trán lắc đầu nói hôm nay mặt trời quá chói mắt chói đến mức ta không nhìn thấy gì hết đại nhân cầu ngài giúp đỡ dân phụ một chút đi Chỉ có ngài có thể giúp dân phụ thú Trên mặt của người phụ nữ lộ ra nét cuốn lên muốn bắt lấy cánh tay của Lý Mộ. Hai tay lại từ thân thể ngắn xuyên qua. Lý Mộ thấy thế rùng mình một cái không hề nghĩ ngợi hướng về phía Lý thành biến mất mà đủ theo. Biết thế giới này có yêu quỷ cùng với bản thân gặp được hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bản thân của Lý Mộ có phiền toái quấn thân không cho rằng hắn có thể giúp quỷ việc gì một hơi chạy thật xa. Hắn cố lấy dũng khí, quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu đường nơi phố xa sầm quốc, nơi phụ nữ kia không còn thấy nữa. Xa xa, nhìn thấy Lý Mộ chạy tới, Lý thành đi đến bên cạnh hắn hỏi. Làm sao vậy? Khi mình nhìn thấy Lý thành Lý Mộ không hiểu sao lại thấy yên lòng, lại nói. Đầu nhi, ta vừa rồi, đã đã nhìn thấy quỷ đó. Chương 11, âm linh xin giúp đỡ anh mắt của Lý Thành ngưng trọng hỏi Ở đâu? Đó, ở ngay chỗ đó Lý mộ chỉ xa xa nói Vừa rồi còn ở đó, bây giờ không biết đi đâu rồi anh mắt của Lý Thành nhìn hắn chỉ nói Cô ấy còn ở nơi đó sao? Cái gì? Lý mộ chấn động Sao? Sao ta không thấy? Lý Thành nói Mang pháp lực dẫn hành đến mắt đi Lý mộ lúc này mới nhớ tới Vừa rồi hắn nhìn thấy người phụ nữ kia Pháp lực tựa như vừa lúc dẫn hành đến mắt, quả nhiên thấy được người phụ nữ đó. Nàng giống như vừa rồi, không ngừng quý đồ ngăn cản người qua đường, lại chỉ có thể từ trong thân thể bọn họ xuyên qua. Dù vậy, nàng vẫn một lần, lại một lần, không thấy phiền hà. Lý Thanh nhìn hắn một cái nói, không cần sợ, nàng chỉ là âm linh cấp thấp. hẳn là vừa mới chết không lâu, không thể đã thương người, cũng không có thể hiện ra trước mặt người khác được. Lý Mộ nhắc thời yên tâm giải thích Ta không có sợ chỉ là Chỉ là có một chút đột ngột thôi Lý Thành cúi đầu Nhìn cổ ta cậu nàng Lý Mộ lập tức buông tay nói sang chuyện khác Đầu nhi Người ta sau khi mà chết đều sẽ biến thành âm linh sao Lý Thành lắc đầu nói Cũng không phải là tất cả mọi người Sau khi chết đều sẽ biến thành âm linh Nếu là tự nhiên chết già Hoặc là bệnh chết Ba hồn không thả, bị thân thể liên lụy Không có lực lượng ngưng tụ trở thành âm linh nữa Trừng phi là nàng lúc còn sống Có trách niệm quá lớn, chưa dẹp yên được Hoặc là tâm nguyện chưa xong Mới có tiêu cơ hội trở thành âm linh Lý mộ nghị nghị hỏi Nàng vừa rồi, đang cầu ta hỗ trợ Chẳng lẽ là có tâm nguyện chưa hoàn thành sao? Lý Thành hướng về phía người phụ nữ đó đi để nói Đi qua hỏi một chút là biết thôi Đối phương dù sao không phải là người Lý mộ tuy trong lòng vẫn có một tia sợ hãi bẩm sinh Nhưng vẫn đi theo phía sau của Lý Thành Người phụ nữ đó thấy hắn đến gần Không tiến động quy trên mặt đất Cầu xin nói Đại nhân, gian ngài giúp cho dân phủ Dân phủ kiếp sau làm trâu làm ngựa Cũng sẽ báo đáp lại ân đức của đại nhân mà cô Lý Thành bên cạnh Trong lòng Lý mộ yên tâm không ít Đứng ở nơi xa nhìn người phụ nữ hỏi Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì người phụ nữ dội dàng Dập đầu nói Cầu xin đại nhân cứu con của dân phụ Nguyễn thành dương khâu Thành Bắc một chỗ nhà dân rách nát Trên giường người phụ nữ váy kinh đã không còn thở Đứa bé mấy tháng tuổi Nằm trong vòng tay cơ thể Còn có một tia nhiệt độ của nàng hữu sai xưa Lý mộ đứng trước giường Quay đầu nhìn Lý Thanh hỏi Đầu nhi cô ấy Còn cứu được không vậy Cô ấy không giống như ngươi. Lý thành lắc đầu nói, cô ấy đã chết rồi, ba hồn của cô ấy cũng chỉ là dựa vào một chấp niệm chống đỡ thôi. Lúc chấp niệm này mà tan đi, chính là thời điểm cô ấy tiêu tản. Một bóng người hư ảo đứng ở đầu giường, dùng ánh mắt triều mến, nhìn đứa bé đang ngủ sai, nàng dương tài. Muốn kiểm tra mặt của đứa bé, bàn tài xuyên qua thân thể của nó. Lý Mộ nhìn một màn này trong lòng thở dài. Một nhà mẹ quá con côi, người mẹ bất ngờ mất đi, dưới tình huống không ai phát hiện, đứa nhỏ không sống được bao lâu. Đây là nguyên nhân nàng sốt sắn ngăn trở người qua đường, tìm kiếm Lý Mộ để mà hỗ trợ. Đối mặt âm linh của nàng, đáy lòng của Lý Mộ đã không còn một tia sợ hãi, nhìn về phía bóng người hư ảo kia hỏi, Chồng cố gắng. người phụ nữ lắc đầu không có nói gì, nghĩ hẳn là chồng của nàng, đã không còn nữa, Lý Mộ lại hỏi, trong nhà còn có người nào không? người phụ nữ nói bố mẹ chồng đã mất nửa năm trước rồi trong nhà chỉ còn có danh phụ cùng con nhỏ dân nữ của vị huynh trưởng tên là dương đông nhà ở dương gia thôn thành tây khỉnh cầu đại nhân mang tin tức ngắn dân phụ vô cùng cảm kích lý mộ đợt đợt đầu nói được ta giúp người chuyển tin tức ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? người phụ nữ lắc đầu nói Dân phụ dướng bận, chỉ có con nhỏ còn ở trong tả lót, bây giờ có thể an tâm để mình đi rồi. Khi mình nàng nói chuyện, bóng người càng thêm hư ảo. Lý Mộ thở dài một tiếng, một đường đi mạnh giỏi Dân phụ trương dương thị, cảm tạ đại ân đại đức của đại nhân, ân tình của đại nhân, dân phụ kiếp sau lại báo. Người phụ nữ thi lễ lần cuối đối với hắn, ánh mắt thâm tình nhìn về phía đứa bé trên giường. Móng người hoàn toàn biến mất khỏi trời đất. Một tia sáng đỏ từ chỗ nàng biến mất bỗng dưng xuất hiện, ồ vào trong cơ thể của Lý Mộ. Tinh thần Lý Mộ chấn động, một lần nữa cảm nhận được cảm xúc du sướng, tình cảm du sướng đến từ người phụ nữ này, dược xa toàn bộ du sướng của Lý Mộ lúc trước, thu thập được cộng lại. Lý Thành đứng bên cạnh khoắn, tựa như nhận ra một tia khác thường, chậm rãi nói, Đây là niềm vui cảm ơn của cô ấy Bắt nguồn từ một người mẹ trân trọng đối với đứa nhỏ Cho dù cô ấy chết Cũng không thể buông xuống cái loại chấp niệm này Ngư hoàn thành cái tâm nguyện của cô ấy Cô ấy đã tặng cho ngư Cái niềm vui cảm ơn Đã báo đáp ngư rồi Lý mộ nhìn mẹ con ở trên giường Thở dài nói Được ta đi thông báo cho huynh trưởng cô ấy dương Đông là một hán tử Nhìn qua rất thuần phát Sau khi mà nghe nói tin em gái chết Bi thương không thôi Lý Mộ mang đứa bé vào toán liền rời khỏi nơi đó. Dũng tưởng quỷ hồn các thứ là rất đáng sợ, không ngờ hắn lần đầu tiên kiến thức được lại là tình hình như vậy. Quỷ hồn trong hiện thực so dáng tưởng tượng tự như có một chút không quá giống. Lý Mộ hỏi Lý Thanh bên cạnh, Nè, đầu nhi âm linh cùng với quỷ hồn không có sợ ánh mặt trời sao? Lý Thanh nói, ai nói chúng sợ ánh mặt trời? ta từ trên sách nhìn thấy đó quan đường không có đáng tin lý mộ không có đối dám vấn đề này hồi tưởng một phen sự tình hôm nay lại hỏi đồng nhi ngươi vừa rồi có nói là trương dương thị là âm linh cấp thấp nhất chẳng lẽ quỷ cũng có cấp bậc hả đương nhiên lý thanh nhìn hắn nhắc nhở ngươi đừng có tưởng quỷ vật đều như ngươi hôm nay nhìn thấy nếu ngươi gặp không phải lạm linh mà là quán linh hoặc là ác linh Hôm nay ngươi nhất định không còn mạng, quán linh có thể sử dụng âm ký công kích, ác linh có thể ngưng tụ thực thể, người tu hành pháp lực thấp kém chưa chắc là đối thủ của chúng nó. Lý mộ âm thầm ghi tạc trong lòng về sao mà gặp yêu quỷ vẫn là có xa bao nhiêu trốn xa bấy nhiêu thôi. Lý Thành sau khi mà nhắc nhở hắn một phen lại nói, nhưng mà yêu quỷ không hẳn đều là tà mị hại người, trong đó không thiếu kẻ lương thiện. Người không thể phân biệt chúng nó đối với người có ác ý hay không. Ngày thường gặp chỉ nhìn từ xa là được rồi. Chương 12. Hàng sớm mới Cho dù nàng không nhắc nhở, Lý Mộ cũng chỉ muốn ngưỡng mộ nhìn từ xa đối với mấy cái thứ này. Bất đắc dĩ, hắn luôn là trong lúc vô ý gặp gỡ, âm linh của Trương Dương Thị còn có Hồ Ly biết nói kia nữa. Lúc này Lý Thành nói Ta không ngờ ngươi nhanh như vậy đã tìm được cách thu thập bảy loại tình cảm rồi. Hôm nay chính là nguyệt vọng. Mỗi tháng đêm nguyệt sóc, nguyệt vọng, nguyệt hối. Chính là thời cơ tốt nhất để luyện quá thất phách. Ta bây giờ dạy cho ngươi khẩu quyết chế phách. Từ tối nay bắt đầu, ngươi liền có thể thử ngừng phát rồi. Trong lòng của Lý Mộ vui vẻ, vội nói, cảm ơn đồng Nhi. Bàn đêm, giờ tí, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, ngủ tâm hướng thiên vừa dẫn đường pháp lực dẫn chuyển, vừa thấp vọng niệm, tổ khí cửu hồi chế phát tà gian, thiên thú thủ môn kiều nữ chấp quan thất phát hòa nhu giữ ngã tư ngàn bất đắc vọng động kháng sát từng nguyên trong thân thể khoáng ảnh sáng đỏ hơi ẩn hiện cuối cùng hòa tan hoàn toàn vào thân thể biển mất không thấy nữa sáng sớm lý mộ đang ngủ say bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ca năm lần bảy lượt cho dù là dùng chăn trùm đầu cũng không có gì. việc. Ngày hôm qua, tu luyện đến nửa đêm, vừa mới ngủ không lâu, mặc dù là cái nàng kia khiến ca Nguyễn Chuyển kỳ ảo, dễ nghe, ở trong tay của Lý Mộ cũng không khác gì tạp âm. Hắn từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng, đi đến trong xanh, hướng bên kia tường hồ. Sáng mảnh có mắt ra, quỷ kêu là gì vậy, còn để cho người ta ngủ yên không? Nói xong, hắn ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại. Từ sau khi mà bị mất 7 phách, thân thể mất đi cảnh giác, hắn buổi sáng mỗi ngày đều là ngủ tới tận giữa trưa mà. Bên ngoài, mặc dù ôm ào, hắn không hề phát hiện, hôm nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta đánh thức. Chẳng phải nói cái phách thứ nhất của đang dần dần nương tụ sao? Không đợi cho lý mộ vui vẻ, ngoài tường liên truyền đến một âm thanh nổ giận. Là giờ nào rồi? Còn ngủ hả? Ngươi là heo sao? Trừ cái thăm năm tức giận kia, lý mộ cảm nhận được một cảm xúc phẫn nộ nữa chứ. Hắn lập tức thi chuyển thuộc dẫn đường, mang một tia tình cảm phẫn nộ đó hấp dẫn vào. phát thứ hai, phục thủy chủ ý thức. Từ trong phẫn nộ sinh ra, bất cứ cảm xúc nào nhằm vào hắn đều là hữu dụng, không thể lãng phí. Đối phương, nhiễu danh còn có lý lẽ, lý mộ hướng mặt khác của bức tường nói. Ta muốn ngủ tới giờ nào thì ngủ tới giờ đó, ngươi quản ta sao? Nữ nhân thuận theo lời của hắn nói, ta ở trong sân nhà ta hát, ngươi quản được ta sao? Lý mộ ý đồ là giảng đạo lý với nàng, ta ngủ không quấy nhiễu người khác, ngươi quấy gậy ta. Vì sao mà người khác không bị quấy gậy mà quấy gậy đến ngươi? Sự thật chứng minh hắn ý đồ giảng đạo lý đối với nữ nhân này vốn đã là sai lầm. Cũng không phải là toàn bộ nữ nhân, đều thông tình đạt lý, giọng lý thành. Hắn mang cảm xúc phẫn nộ của nữ nhân kia dẫn đường hết tới, sau đó hí hưởng trở về phòng ngủ bù. Ngưng tụ bảy phát rất khó, hắn chỉ là bước ra một bước nhỏ thôi. Sau khi mà ngủ bù, hắn còn phải ra ngoài giúp người để mà làm niềm vui, tiếp tục thu gạt cảm xúc dư sướng. Tranh thủ ở trong một tháng, mang phát thứ nhất hoàn toàn ngưng tụ ra. Hắn trở lại phòng. Đóng kỹ cửa sổ đập chanh Rất nhanh đi vào trong giấc ngủ Sân nhà các một bức tường Một nữ tử xinh đẹp dáng người thước tha Chà chân nhếng rằng nói Tực chết luôn mà Tiểu nữ để hai cái bú tóc hai bên Từ trong phòng chạy ra hỏi Tiểu thư làm sao vậy Người vừa đang nói chuyện với ai thế Như một con heo đủ diện không quan thanh truyền đến Liễu hàm yên căm giận nói một câu Cũng không còn tâm tư luyện giọng Hỏi tiểu nha hoàng nói, đồ tặng hết chưa? Thiếu nữ gật gật đầu nói, chỉ còn lại có hàng xóm bên trái của chúng ta, ta bây giờ đi tặng. liễu hàm yên phất phất tay cả giận nói, nhà đó không có tặng nữa. Hả? Vì sao thế? Thiếu nữ dễ mặt nghi hoặc các nàng vừa mới dọn tới đây hai ngày. Nghĩ là hai nữ tử yếu đúng, người nơi khác tới, lạ nước lạ cái, cuộc sống ngày thường... Có lẽ sẽ có nhiều mặt bất tiện, vì thế cho nên mua chút quà mọn như là bánh ngọt, nước quả, tặng một ít cho hàng xóm, thuận tiện làm quen với bọn họ một chút, về sau mà gặp chuyện gì cũng dễ mời người ta hỗ trợ thôi. Người chung quanh đều đã tặng rồi, chỉ có không tặng hàng xóm cách gần nhất, thiếu nữ có một chút không hiểu. Liễu Hàm Yên mà không biểu cảm gì nói, không gì sao cả, ta nói không tặng thì không tặng. Vì không có quấy rầy hàng xóm, nàng giờ tị bắt đầu nguyện giọng. Người bình thường giờ máu đã bắt đầu rời giường bận rộn rồi. Nào ngờ, thế mà có người ngủ tới giờ tị luôn. Còn nói là nàng ca hát là quý kêu nữa. Cơn tức này, nàng như thế nào cũng không có nhịn nổi. Sao có khả năng đi tặng quà cho hắn? Ờ... Thấy tiểu thư, tựa như tâm tình không tốt. Thiếu nữ dụng trộm, nhìn cái tường sân cách chết một cái, cũng không có dám hỏi nữa. Lý mộ... Ngủ một giấc thẳng cho tới buổi trưa, chợt thấy thần thanh, ý sản. Đây là một giấc ngủ thoải mái nhất khoảng gần đây. Nếu trong lúc đó không bị người ta đánh thức, vậy là càng thêm hoàng mỹ rồi. Nói tới nữ nhân cái buổi sáng ca hát kia, Lý Mụ nhớ rõ, căn nhà, cách giách, trước kia vẫn luôn để trống mà. Không biết từ bao giờ có người giàu ở rồi, hơn nữa thoạt nhìn còn không có dễ chọc, như người đàn bà tranh chua vậy. Lý Mộ, trong giao thủ ngắn mũi cùng chị nàng, ở dặp thế yếu, chỉ hy vọng về sau, đừng có liên lị tới nàng nữa. Hắn dội vàng, mang bộ phận sơ thảo liêu trai, chép máy lạnh, phân biệt, đưa cho mấy tiệm sách. Những cái tiệm sách này, quy củ phần lớn giống nhau, từ ngày mà đưa bản thảo, 7 ngày sau, có thể đến tiệm sách, hỏi bản thảo sách được chọn dùng hay không. Nghèo văn, giàu võ, tu hành, càng là một việc đốt tiền. Bản thân cái lá bùa chu sa, giá đã không rẻ rồi. Tu hành, dùng đến thiên tài địa bảo nhiều tuổi, càng là giá trên trời huống chi Lý Mộ còn muốn sống cuộc sống tốt một chút, chỉ dựa vào hắn bỗng lọc mỗi tháng 500 đồng, không thể cam đoan những cái thứ này rồi. Sau khi nộp xong bản thảo, Lý Mộ theo lệ thường tuần tra trên mặt đường, bắt lấy tất cả cơ hội thu thập 7 cái loại tình cảm. Tuy nói, con đường ngừng phách bắt đầu, có tiến triển thuận lợi, Nhưng mà Lý Mộ chưa bao giờ bởi vậy mà lời lỏng. Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác dục. Trong 7 cái thứ tình cảm này, dễ dàng đạt được nhất chính là Hỷ. Hắn lợi dụng thân phận bộ khoái, trừng phạt cái ác, đang nâng cao cái thiện. Bắt kẻ gian, trừ ác cũng là đường tắt thu thập người khác vui sướng cùng với cảm kích. Nhưng mà trừ Hỷ, 6 tình cảm còn lại phải thu hoạch thế nào đây? Chương 13. Ngày sau tất báo Vừa muốn giúp người khác đạt được vui sướng cùng cảm kích Vừa muốn làm cho người ta phẫn nộ, chán ghét, thậm chí sợ hãi đối với hắn. Đây là mâu thuẫn với nhau Mà ai tình, Lý Mộ còn chưa có bất cứ đầu mối gì Phiên tối nhất là dục Hắn nên làm thế nào Mới có thể làm cho người ta sinh ra dục vọng mãnh liệt, đủ đối với hắn Việc này chỉ là nghĩ tới thôi, làm cho đau đầu không thôi rồi Mặc dù thu thập cảm xúc vui sướng cũng không có thuận lợi như Lý Mộ dự đoán Quyện Dương Khâu chỉ là một thành nhỏ, trong thành không phải là mỗi ngày đều có việc lớn xảy ra. Khi trong quyện không phán kiện trọng đại xảy ra, các bộ khoái thật ra rất là nhàn rỗi. Mỗi ngày trên đường tuần tra hai dòng mang tính tượng trưng, liền xem như không có bỏ bê nhiệm vụ. Hôm nay không có trẻ con hiếu động chơi diều cũng không có bà lão lạc đường. Con chó cỏ ở trong ngõ, trái lại dẫn ở đó. Lý mộ tốn mấy đồng tiền mua một cái đùa gà đưa cho nó. Mới từ trên thân nó dẫn đường được tình cảm vui sướng, ít đến đáng thương luôn. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, theo tốc độ như vậy chỉ sợ hắn đến lúc đó vẫn là thành quỷ luôn. Ở trên đường, tuần tra một hồi lâu, chưa tìm được cơ hội giúp người làm niềm vui, cũng chưa đụng phải một con quỷ tâm nguyện chưa thành. Mặt thấy đến giờ ăn rồi, lý mộ đành phải trở về nhà nấu cơm trước. Lúc mà đi đến cửa nhà, trùng hợp, cửa sân cách dắt có người đi ra. Đó là một nữ tử khuôn mặt loàn trang, có mặt trái xoan, tinh xảo, đôi mắt trong gieo, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng trần bóng, tuổi thoạt nhìn ngoài 20, không chỉ có dung mạo xúc chúng, dáng người đường cong thước tha, khắp nơi lộ ra một phương vị thành thục. Nữ tử bưng một cái dầu gỗ, vốn không chú ý tới lý mộ, nhưng mà khi thấy hắn đứng ở trước cửa cách dách, từ trong lòng lấy ra chìa khóa, tựa như là ý thức được cái gì trên khuôn mặt xinh đẹp. Hiện ra một tia giận dữ Râm một tiếng Nàng mang nước trong chậu gỗ Hắt đến ngoài cửa suýt nữa đã bắn trúng cái chân của Lý Mộ rồi Một thiếu nữ 16-17 tuổi Từ bên trong chạy ra Vội vàng nói Tiểu thư những cái việc này để ta làm được rồi Nữ tử mang chậu gỗ Đặt tới trên tay của nàng Hưng lại một tiếng đối với Lý Mộ Xoay người trở về sân Lý Mộ tuy là không quen biết nữ tử này Nhưng mà từ thái độ của nàng đối với mình Cũng không khó đoán ra. buổi sáng ở sân cách dách mắng hắn. Chính là nàng rồi. Trải qua cái chuyện hồi sáng. Hai người chưa có chính thức quen biết. Nhưng mà thù trải lại đã được kết rồi. Hắn đi đến trong sân. Nghe được cách dách. Truyền đến âm thanh thanh thúy êm tai của thiếu nữ kia. Tiểu thư. Thì ra là hàng xóm của chúng ta là một bộ khoái đại nhân đó. Về sau không cần sợ người xấu bắt nạt chúng ta nữa rồi. Nữ tử hư lạnh một tiếng nói. Người không sợ hắn bắt nạt nuôi sao? Thiếu nữ không tin nói. Sao có khả năng đó chứ? Hắn thoạt nhìn không giống người xấu chút nào cả. Hơn nữa cái bộ dạng hắn ưa nhìn như vậy mà. Lý mộ không nghĩ cái tiểu nha hoàng. Ánh mắt không tệ. Bên tay chuyên đến nữ tử kia ưa lạnh. Nào có ai mang hai cái tiểu xấu để bị giết lên mặt đâu? Giảng giảng người nhớ kỹ đi. Càng là nam nhân ưa nhìn, lại càng biết gạt người có một số người nhìn giống người thật ra buổi sáng ngay cái giường cũng không dậy nổi đó thiếu nữ ngoan ngoãn nói dân mũi viết rồi lý mộ hiển nhiên đánh giá cao lòng dạ của nữ nhân đó lòng dạ của nàng cùng người của nàng căn bản không tỷ lệ thuận rồi chỉ là vì một chút mâu thuẫn nhỏ giữa hàng xóm liền sau lưng vỉ bán nói xấu hắn thiếu nữ kia thoạt nhìn đơn thuần như vậy quả nhiên bị cô ta lừa rồi tiểu thư Chúng ta buổi chiều ăn cái gì? Khi trong lòng của Lý Mộ tức giận bất bình, lại nghe được tiếng của thiếu nữ, nữ tử kia sau đó nói, ngươi ra ngoài mua một chút đồ ăn đi, không cần phải để ý tới ta. Thiếu nữ lo lắng nói, tiểu thư, ngươi đã không ăn cơm sao? Nữ tử kia nói, buổi chiều ăn cơm dễ béo, ta phải giữ dáng chứ. Thiếu nữ không có nói nữa, sau đó Lý Mộ liền nghe được một trận bước chân vui vẻ, cùng vị nữ tử kia dặn dò, nè, Ngươi bên ngoài ăn no rồi mới về, đừng để ta nhìn thấy, cũng đừng có để cho ta ngửi thấy được đó. Sân cách dắt, không quan tâm truyền đến, Lý Mộ đi vào trong bếp, chuẩn bị nấu cơm. Hắn vốn tính tùy chuyện nấu một chút cháo, lâm thời sửa lại chú ý. Hắn tìm đến một phiến đá, sau khi mình rửa sạch, đặt ở trong sân, dùng mấy cục đá lót chuẩn bị nướng thịt. Những tiếng xèo xèo gian lên, thịt bò ướp xong tiếp xúc đến phiến đá nóng bỏng phát ra cái miếng gian xèo xèo, đỡ cho thịt bò mỏng manh bắt đầu lật lại, rặt lên hương liệu đặc chế, cắn xuống một miếng, nước thịt trong miệng bắn tung quả. Trước kia sinh bệnh, Lý Mộ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng nhẹ, lẩu, thịt nướng, những cái món ngon này, giới hắn mà nói, đều là giấc mơ không thể chạm tới. Vì sau khi bệnh tình thoáng khỏi hẳn, bù lại tổn thất một đoạn thời gian này, hắn làm đầy đủ chuẩn bị, Trì mơ đồ ăn trên các loại giao diện càng theo dõi mấy chục người. Thủ pháp ước độc môn, cộng thêm cái đồ chấm công thức bí mật, thịt nướng phiến đá này hương vị cực kỳ không tệ. Hắn lập tức không có đau lòng tiền thịt cùng với tiền hương liệu. Đương nhiên, lấy thu nhập của hắn, ở trên ăn uống tiêu nhiều tiền như vậy, không thể không nói là xa xỉ lãng phí. Nhưng mà Lý Mộ làm vậy không phải là hoàn toàn vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Hắn... Hướng cái phương hướng nào đó nhìn một cái, cũng chưa cảm nhận được có cái gì khác thường. Sau khi mà suy nghĩ lại một chút, lại cầm lấy cái quạt mang cái mùi hương phía đó quạt quạt. Sân nhỏ, cách một bức tường, liễu hàm yên từ trong phòng đi ra hỏi thiếu nữ, dạng dạng, ngươi có ngửi được cái mùi gì hay không giấy? Thiếu nữ hít hít cái mũi kinh ngạc nói, tiểu thư, mùi gì giấy? Thơm quá đi! Liễu hàm yên hít sâu, Một cái mùi thơm mê người đi thẳng vào phế phủ Cảm giác đói khác của nàng Thật là không dễ gì mới nhịn xuống lại tràn lên Ít hầu không chịu nổi khống chế giật giật Nàng lập tức xoay người đi trở về phòng Đóng chặt cửa sổ Nhưng cái mùi thơm kia vẫn tựa như vẫn chưa bị ngăn cách Vẫn quanh quẩn trong mũi của nàng liễu hàm yên đi đến trong xanh xấu hổ dần dữ nói Cái gì vậy sao có thể thơm vậy chứ Thiếu nữ nằm tài chỉ chỉ sân cách dách nói, tiểu thư hình như là từ nơi đó truyền tới đó. Lý mộ vừa mang tới một miếng thịt ba chỉ đặt lên phiến đá nướng, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tường sân. Trên tường sân, cách đó không xa, thò ra hai cái đầu, nữ tử xinh đẹp cùng nha hoàng thanh tú kia, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào hắn. Một ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một đôi mắt khác tràn ngập tò mò. Nữ tử xinh đẹp nhìn Lý Mộ lớn tiếng hỏi, ngươi làm cái gì đó? Lý Mộ vừa hấp thu tức giận của nàng vừa nói, Ăn, nhìn không thấy sao? chương 14, ngày sau tất báo. Liễu Hàm Yên đương nhiên biết là hắn ăn rồi, chỉ là ăn thì ăn, cố tình biến thành hương thơm tỏa ra. Cái mùi thịt bay tới sân nhà của nàng, thế nào bảo nàng đã mấy tháng không biết cái mùi thịt làm sao mà chịu nổi Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Hàm Yên chứa xa khí, không khách khí nói Ngươi, đi chỗ khác mà ăn đi Hả, dựa vào cái gì? Lý mộ lạc đầu nói Nơi này là nhà của ta Ta ở nhà ăn cơm làm sao vậy? Ngươi, ảnh hưởng đến ta Liễu Hàm Yên càng thêm tức giận Dùng cái lời bủ sáng của Lý Dịch phản kích Vì sao mà không ảnh hưởng người khác Lại ảnh hưởng đến ngươi Lý mộ cũng vậy, ông đập lưng ông Trong lòng chờ đợi cơn tức của nàng sọc thẳng lên trời. Phạch thứ hai có thể ngưng tụ hay không? Dựa hết vào nàng. Ngươi khốn kiếp mà. Ngươi càng quấy. Ngươi là cố ý. Ta ở nhà mình ăn cơm cũng có lỗi sao. Ngươi chính là gì trả thu hả? Hôm nay chuyện hồ sáng xem như ta không đúng. Ngươi bày tỏ sự biết lỗi của ta. Nếu không ta hôm nay mời hai vị cô nương ăn cơm rồi. Tiểu nha hoàng mặc lộ vẻ vui mừng. Nhìn thịt nướng ở trên phiến đá Cao hứng nói Được được Lý mộ thuận tiện mang tình cảm vui sức của nàng Dẫn đường tới Liễu hàm yên phấn nộ nhìn hắn nói Liễu hàm yên ta Cho dù của chết Từ nơi này nhảy xuống Ta sẽ không ăn một miếng nào của ngươi đâu Liễu hàm yên ở trong sân Tức đến nỗi nhảy cẫng lên Nước pháp phòng không ngừng Sắc mặt hơi đỏ lên thở dốc nói Tức chết luôn Ta tức chết ta rồi hắn là cố ý hắn nhất định là cố ý mà thiếu nữ ngẩn đầu vô tội nói tiểu thư nhưng mà mũi cảm thấy hắn nói không sai mà liễu hàm yên tức giận nhìn nàng ngươi rút cuộc giúp ai? mũi đương nhiên giúp tiểu thư rồi thiếu nữ dỗ dàng giúp nàng dỗ ngực nói tiểu thư đừng có tức giận nữa tức giận thân thể sẽ không có khỏe đâu ngực liễu hàm yên liên tục vào phòng hiển nhiên tức giận không nhẹ bỗng nhiên tồn trắng nói, giản Dạng, đỡ ta về phòng nghỉ ngơi, ta cảm giác đầu có một chút choáng váng." Cách dứt gốc cuộc không có thanh năm truyền đến, Lý Mộ không có hấp dẫn được một chút tức giận trong rãi dùng thuộc chuyển được. Vốn tưởng rằng tình cảm phẫn nộ so với tình cảm vui sướng càng thêm khó đạt được, không ngờ cái nữ nhân tức giận hẳn lên dễ dàng như vậy. Nếu mà nữ tử tên là Liễu Hàm Yên kia bốn ngày đều tức giận như vậy đối cháng phát tư hại quắng Chẳng phải là so với bác thứ nhất, vẫn là ngưng tụ sớm hơn sao? Đương nhiên, nhu cầu cũng phải có hạn độ chứ. Lý mộ cũng không thể bắt lấy một mình nàng mà hút mạnh. Bảy thứ tình cảm tuy là thường tình con người, nhưng mà cũng tổn hại thân thể. Đại hỷ, đại bi, đại nộ đều không có lợi đối với thân thể. Lấy loại cách thúc không tiết chế này của lý mộ sẽ dắt cạn thân thể của nàng nghiêm trọng. Không tới mấy ngày nàng sẽ bị dắt cạn khiến cho nàng ngay cả vườn cũng không dậy nổi luôn. Dẫn đường vừa phải là gì tu hành, quá độ áp bức chính là thải âm mộ dương. Tất cả đều là nghĩ cho mạng nhỏ của mình, chỉ có thể quỷ khuất dị cô nương kia một chút rồi. Dì bày tỏ cái sự ái náy của mình, lý mộ cố ý nướng tràn đầy một hai thịt, gõ cửa cô sân cách dách. Mở cửa là tiểu nha hoàng, mặt trứng nổng, cầm có một chút mấp mếp của trẻ con. Nàng nhìn cái thịt nướng trong tay của Lý Mộ, nuốt mấy ngụm nước bọt, mới rụt rè hỏi: "Công tử, ngài có chuyện gì sao?" Lý Mộ mỉm cười nói: "Tại hạ là Lý Mộ, là đặc biệt á hướng liệu cô nương chịu nhận lỗi, đây là một chút quà nho nhỏ, hy vọng nàng có thể nhận lấy." Mang khai thịt nướng kia đưa cho Tiểu Nha Hoàng, Lý Mộ liền trở về trong sân nhà của mình, cách chỗ một bức tường. Tiểu Nha Hoàng đẩy cửa phòng của Liễu Hàm Yên nói: Tiểu thư, dị công tử kia tên là Lý Mộ, vừa tới đây nhận lỗi, đầy lãng đưa cho chúng ta đó. Liễu Hàm Yên không kiên nhẫn phát tài nói, cầm đi, cầm đi, và không muốn nhìn thấy thứ quán. dần tiểu nha hoàng thấp giọng đáp một câu. Một mình đi tới trong sân, ngồi trước cái bàn đá, sau khi mình để một miếng thịt ba chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ liền đình trệ. Ôi trời, ngón Hai tay bưng khai lên, lại thịt thịt chạy về phòng của Liễu Hàm Yên nói, Tiểu thư, tiểu thư, nè, nếm thử đi, mũi chiếu bao giờ được ăn cái thứ ngon như vậy luôn đó. Liễu Hàm Yên biết nhà một cái nói, ta không ăn, chỉ cần là thứ có thể ăn, ngươi nhiều nói là ngon. Tiểu nhà hoàng mang đũa đưa cho nàng nói, là thật đó, tiểu thư, người nếm thử đi, chỉ nếm một miếng thôi, nếm một miếng là sẽ không có béo. Liễu Hàm Yên muốn tiếp tục từ chối, nhưng tay phải, không chịu khống chế, dương ra ngoài, cầm lấy đôi đũa Nàng đã suốt một ngày, chưa có ăn gì, trong bụng sớm đã đói khát khó nhịn rồi. Mùi thơm của cái thứ trước mắt lại luôn triêu chọc tâm tư của nàng. Ở dưới cái mùi thơm này dụ dỗ, nàng trồng nhảy mắt này, thậm chí quên là mình đang giữ dáng quên cái bộ khoái đáng giận kia. Nàng chậm rãi dương tay, gấp lên một miếng thịt nướng. Sau đó là miếng thứ hai, miếng thứ ba. Tiểu thư, tiểu thư... Người, người ăn hết rồi Tiểu thứ mũi chỉ mới ăn cái một miếng à Thẳng cho đến lúc Tiểu nhà hoàng Trong tuổi thân quất ức Mang theo nước nở Truyền vào trong ta của nàng Liễu hàm yên Mới chợt tỉnh lại Nàng sơ sơ tới bụng mình Rốt cuộc ý thức được Kế hoạch nàng Thật không có dễ gì Kiên trì mấy tháng Ngay tại vừa rồi Hoàn toàn Tuyên bố thất bại Nàng ôm bụng của mình bi phẫn nói Họ lý kìa ba và ngươi không có đổi trời chung, ngươi tốt nhất đừng có rơi vào công tay của ta. Lý mộ đứng trong xanh, nhìn cách giấc nổ khí ngút trời, mang chúng nó không sót một chút nào, dẫn đường tới. Hắn vì thu nhập tình cảm vui sướng, không biết mất bao nhiêu tầm từ, mới thu thập được có một chút còm cõi. Phẫn nộ từ liễu hạm yên nơi này đạt được, đã vượt qua tình cảm hỷ còn hơn gấp 2 luôn. Phục thủy sinh ra bởi nộ, chủ quản ý thức, là một phách quan trọng nhất trong 7 phách, đủ dáng mà nói, ý nghĩa trọng đại. Lý Mộ mang sự tức giận của Liễu Hàm Yên hấp dẫn hết, sau khi bình phục tâm tình, hướng về phía sân cách dách, chấp tay không người chân thành nói, đại ân cô nương ngay sau tách báo. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng, Lý Mộ đã sớm rời giường. Phách thứ nhất cùng với phách thứ hai đã bắt đầu nương tụ, cảnh giác cùng ý thức đang dần dần khôi phục. Cảm ngược hắn không có ngẩn ngơ giống hai ngày trước. Sau khi rửa mặt, lý mộ trực tiếp đi tới huyện nhà. Tuy nói là chú bộ đầu cho phép hắn nghỉ coi lương, nhưng mà thời gian đối với lý mộ mà nói chính là sinh mệnh. Hắn bây giờ cần cơ hội để thu hoạch bảy cái thứ tình cảm, tiến tới cô đồng bảy phách. Các loại sự kiện xảy ra ở huyện Dương Khâu đều sẽ tập hợp đến huyện nhà. Ở huyện nhà ôm cây đợi thỏ. Vẫn hiệu suất cao hơn nhiều So với một mình nắng bên ngoài lượng lờ lung tung diệt bảy phách Nên sớm không nên muộn Con người sinh ra đã có bảy phách Chính là vì có bảy phách hộ thể Tà giật bình thường mới không thể tơ gần Lý mộ không có bảy phách Đối với những yêu tà đó Không có bố trí phòng vệ Đi đêm nhiều Ai biết sẽ gặp quỷ hay không chứ Chương 15 Đêm gặp Sớm ngày ngưng tụ bảy phách Hắn liền sớm một ngày thoát ly nguy hiểm Vào huyện nhà Lý mộ gõ mở cửa một chỗ nhà phòng Ở bên trái Nam tử trung niên giữa các bàn xử lý hồ sơ ngẩng đầu Nhìn thấy ngắn kinh ngạc nói Lý mộ sao ngươi lại tới đây Lý mộ cười cười nói Chú bộ đầu ta tới đưa tin Chú bộ đầu đứng lên hỏi Thân thể của ngươi thế nào rồi Lý mộ nói Đã tốt hơn nhiều rồi Nhàn rỗi cũng đã nhàn rỗi Ta đến nhà môn xem có chỗ nào có thể giúp được hay không mà chu bộ đầu kinh ngạc nhìn hẳn hỏi Ngươi thật sự không có tịnh dưỡng chút nữa Cho dù là ngươi không có đến nguyện nhà Bóng lọc một tháng này Nhà môn vẫn bình thường phát cho ngươi mà Không nghỉ dưỡng nữa Lý mộ xấu hổ nói Không có công không nhận lọc Cả ngày ở nhà Tiền này ta cầm không quên yên tâm đâu Hưởng miễn phí tất nhiên thích Nhưng mà mạng nhỏ quan trọng hơn Lãng phí thời gian Chính là lãng phí sinh mệnh Đây là hình dung chân thật về tình trạng trước mắt của Lý Mộ Trước kia Ngươi không phải như vậy mà Nhát gan, sợ phiền phức Gặp chuyện có thể trốn là trốn rồi Chu bộ đầu dùng ánh mắt đầy kỳ quái Nhìn hắn nói Nếu không phải là pháp phí nhiệm hồn chưa có phản ứng Ngươi cũng có ký ức trước kia Ta thật là hoài nghi Ngươi có thể bị yêu vật nào đoạt xá rồi hay không vậy Trong lòng của Lý Mộ hơi kinh hãi, xem ra mình biểu hiện vẫn có một chút khác thường. Trên mặt lộ ra nụ cười nói, lần trước chính ở bên ngoài xảy ra cái chuyện, nhà môn không phải là so với nhà ta càng an toàn hơn sao? Chu bộ đầu đẩn ra một phen, sau đó mới nói, Hồ, ngư quả nhiên vẫn là Lý Mộ kia, muốn về huyện nhà thì về đi. Bây giờ nhà môn không có việc gì, ngươi về phòng trực của mình trước, nếu có chuyện, thanh cô nương sẽ truyền cho ngươi. Quyện nhà chia làm ngoại nhà cùng với nội nhà. Nội nhà là nhà của quỷ. Nội nhà là nhà trong của quyện lệnh đại nhân. Chưa trải qua cho phép thì không thể vào. Ngoại nhà là nơi các quan lại làm việc. Có hơn 10 phòng trực diện tích không lớn. Lý Mộ đi đến ngoài phòng trực của mình. Còn chưa vào cửa. Nghe được bên trong. Truyền đến một đợt tiếng giang phóc phóc. Đại, đại, cái con mẹ nó. Sao mà lại là tiểu? Đây... Là âm thanh suy suýt vô cùng của Trương Sơn mà Lý mộ đi vào Nhìn thấy Trương Sơn Lý Tứ Cùng một lão lại Đang dây quanh ở một cái bàn Gái nhìn Trương Sơn một cái nói Các người lại lừa tiền của lão Dương Không sợ bị đầu nhi biết sao Trương Sơn nhìn thấy Lý mộ Vẽ mặt thả lỏng nói Người không nói, ta không nói Lão Dương không nói, đầu nhi sao có thể biết Lý mộ nhìn cái lão kia nói Lão Dương còn không mau trở về một lát nữa mà đầu nhi của chúng ta đến đây á, các người một người cũng không có chạy được đâu. lão Dương thư lại huyện nhà ở huyện nha mấy chục năm chủ yếu phụ trách biên soạn hồ tịch cùng giấy sửa sang lại một ít hồ sơ quán kiện. lão tuổi tuy lớn trái tim còn bạc lại còn trẻ tuổi thường xuyên tới nơi này bài bạc với trường sơn lý tứ mười lần có chín lần thua tiền hung hổ trở về. lão Dương nhặt lên mười mấy đồng tiền trên bàn cười nói. Là Lý Mộ Thân thể tốt hơn chút nào chưa Ta nghe nói Ngươi bị tiêu tà câu hồn hả Không khỏe hơn rồi Lý Mộ phất tài nói với Lão Lại nói anh đúng rồi Lão Dương Ngươi cứ ở phòng trực đừng có đi lung tung Lát nữa ta tìm ngươi có việc đó Trương Sơn nhìn Lão Dương Giữ lại nói Nè Lão Dương chớ đi chứ Làm hai gián nữa đi Thấy tốt thì dừng lại đi Lý Mộ, Lý Thắng nói, Lão Dương lớn tủ rồi, đi đứng còn không tiện, kiếm tiền không có dễ dàng, các người đừng có thắng Lão mà. Cái gì bảo chúng ta thắng? Trương Sơn vẻ mặt bất mạng nói, vừa rồi ta thua tận là 14 đồng luôn, Lão Dương hôm nay giận khí quá tốt luôn. Lý Mộ không có tiếp tục đề tài này, quay sang hỏi, Đầu Nhi đâu? Đầu Nhi vừa ra ngoài, Trương Sơn kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi tìm Đầu Nhi làm gì? Lý Thành không có mặt. Lý Mộ phất phát tài nói Thôi ta đi tìm Lão Dương cũng tương đương Lão Dương ở quyện nhà Không chỉ là quản hộ tịch Tư liệu hồ sơ báo án của dân chúng quyện Dương Khâu Đều sẽ qua tay của Lão Lý Mộ muốn từ bên trong Tìm một ít chuyện đơn giản Không có nguy hiểm Hơn nữa cái độ khó không lớn để mà làm Để tìm kiếm cơ hội thu thập 7 cái thứ tình cảm Khi xoay người rời đi Hắn lại như nhớ tới cái gì Nhìn Trương Sơn đang nhàn chán đùa nghịch súc sắc nói Nè, ta chơi với người hai gián, thế nào? Đúng Trương Sơn ngẩn ra một phèn kinh nặng nói Người trước kia không phải là chú bao giờ chơi sao? Lý Mộ nói à, hôm nay bỗng nhiên muốn chơi Đúng Trương Sơn mừng rỡ hỏi Chơi cái gì? Lý Mộ nói Thì chơi lớn nhỏ đi Không bao lâu, ở phòng trực Liên thường xuyên truyền đến tiếng cười của Trương Sơn ha ha, 1, 2, 3, tiểu ta thắng Năm năm sáu, đại ta thắng, sáu sáu sáu, thua, ngươi thua hai đồng rồi. Chỉ một lát sau, Lý Mộ thua mười mấy đồng tiền, bộ khoái trong nhà môn ngày thường chơi, cũng đều là số nhỏ từng đồng tiền một. Thua, cũng thua không bao nhiêu tiền, người khác đều coi đây là tiêu khiển, ngẫu nhiên mà chơi, chỉ có Trương Sơn làm không biết mệt. Trương Sơn thắng tiền, tâm tình rất là vui vẻ, khóe miệng sắp rách tới mang tay luôn. Lý mộ lại đưa chóng một đồng tiền hỏi Còn chơi không Thôi thôi không có chơi nữa không chơi nữa Trương Sơn thu hồi xuất sắc Tựa vào trên ghế quệ quải nói Ôi trời cái chuyện gì vậy trời Chơi với ngư gián đầu luôn Chân cũng có một chút mềm nhũng đó. Lần sau lần sau chơi tiếp Lý mộ gật đầu nói Nói rồi nha ngày mai tiếp tục Ta đi tìm Lão Dương Một lát sau ở gian phòng trực khác Lão Dương ngẩng đầu Kinh ngạc nhìn Lý mộ nói Hôm nay mặt trời thật đúng là một phía tây luôn. Lý Mộ Ngư thế nào mà chủ động tìm kiếm? Lý Mộ người thế mà chủ động tìm việc làm sao? Lý Mộ không khách khí nói: "Bớt nói nhảm đi, mau giúp ta tìm xem có hay không vậy." Trong bộ khoái của nhà dịch viện nhà lão Dương là qua lại với ba người Lý Mộ nhiều nhất, vì không có để Lão hoài nghi, Lý Mộ nói chuyện với lão giọng điệu tràn đầy tùy tiện. Lão Dương cũng chưa có phát hiện khác thường. Vừa lật xem hồ sơ trên bàn vừa nói Được, ngươi chờ một chút đi, ta tìm đã. Lật dạy tờ, lão rút ra một tờ giấy nói Nơi này có một cái, trương gia thôn xuất hiện một việc lạ Dê trong nhà của mấy thôn dân không biết gì cái gì Đã bị cắn chết, cả người không còn một giọt máu huyện nhà còn chưa phái người đi thăm dò Sao, ngươi muốn đi không? Lý mộ không một chút do dự nói Cái sao đi, gia súc Bị hút khô máu hoàn thân mà chết. Đây rõ ràng là thứ loại yêu quỷ làm rồi. Lý mộ rất rõ mình có mấy cân lượng chứ. Không có đáng gì một chút cảm xúc vui sướng mang các bạn đặt vào đâu. Lão Dương tiếp tục tìm. Một lát sau rút ra một tờ giấy nói. Ở đây, nơi này còn có một cái. Mấy người đánh cá phụ cận vịnh bích thủy đăng báo huyện nhà. Nói là trong vịnh bích thủy có thủy quái tác quái. Ngươi không mau chân đi xem một chút đi. Thôi, cái tiếp đi. Lão cha trương duyên ngoại vừa hạ tán 7 ngày, mộ đã bị người ta đào, thi thể không cánh mà bay. Sao? Ngươi nếu không thì đến hỗ trợ tìm xem. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Xuyên Việt Ta Trở Thành tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.